Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do duyên vị diễn đọc quyển ba, chương ba mươi tám, hết tình nghĩa với đồng minh, thảo động. Dù có nằm mơ, Tào Tháo cũng không ngờ rằng, sau khi trải qua kiếp nạn trở về toan táo, lại thấy các ông một thú đang tụ tập yến ẩm, cao đàm khoác lựng, toàn những thứ vô bổ như chuyện hợp tung, thất bại thời chiến quốc vẻ mặt ai nấy hoan hỷ, vui cười. Chẳng hề có chút cảm giác lo cho dân, cho nước gì. Tào tháo lặng lẽ tiến vào đại trướng mà không ai phát hiện ra. Đông quận thái thuốc kiều mạo, đích thân rót đầy chén rượu cho Lưu Đại, Diên Vi, Trương Siêu. Lại gấp một miếng bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói. Chúng ta nói tiếp chuyện hồi nãy, khi không tôn diễn, làm tướng nước ngụy, cho đuổi Trương Nghi. Khiến năm nước hợp tung với nhau, tung sở hoài vương làm trưởng ngụy Triệu, Hang, Yên, Sở liên hộp đánh tầng nhưng vẫn bị nước tầng đánh bại Ông ta nói được nửa chừng vô tình ngẩng đầu nhìn lên khi đó mới thấy Tào Tháo mặt đầy bụi đất mọi người thấy kiều mạo mặt biến sắc theo ánh nhìn của ông ta thấy Tào Tháo, bọn họ đều cho rằng Tào Tháo đã chiến tử ở bên bờ biển thủy rồi đấy Tào Tháo vừa thấy những gương mặt đạo mạo đường bề ấy, lòng căm hận Và cơn phẫn nộ chợt dồn lên nghẹn họng liền cười nhạt, rồi bảo. Công vĩ huynh, có biết chuyện hợp tung vì sao thất bại không? Đó là do năm nước ai ôm chi nấy, không lo tiếng quân, bạo tần nhân đó, mới xen vào được. Khuôn mặt kiều mạo hết đỏ lại chuyển sang tái. Ngồi ngay hồi lâu, mới gượng cười nói. Mạnh đức, cuối cùng, để cũng về được đến đây, đại nạn không chết, có thể bảo toàn tính mạng, thật là may mắn không uổng chúng ta ngại đêm mong nhớ lại đây nào ngô huynh kính đề một chén nói rồi cầm chén rượu của mình đưa lại trước mặt tào tháo tào tháo hận là không thể cho ông ta một bạc tai nhưng cảm thấy cụ tạng sụp sôi liền cầm chén rượu ngửa cổ dốc cạn cố nén lơi dần trong lòng hai giọng nói Về từ hứa chiến tử ở biển thủy quân mã của ta với bảo tính tử thương cần hết nếu không nhờ nửa đường gặp được nhậm tuấn nhậm bá đạt cứu giúp e ta cũng chẳng dậy được đến đây Chứ nói gì đến việc toàn mạng mà phê Nỗi mong nhớ ngày đêm của chư quân Càng không dám nhận Lưu đại nghe ra ý chăm chọc Sợ tào tháo nổi giận Vội ấp úng bảo Thắng thua là chuyện thường của binh gia mảnh đức hạ tất Phải thấp thỏm lo lắng trong lòng Hãy nghỉ ngơi vài ngày Ngày khác bọn ta sẽ sức quân, tương trợ Quyết một trận tự chiến với động tặc. Dám hỏi lư sư quân Ngày khác mà ngài nói cụ thể là ngày nào Lưu đại không đáp lại được Những người khác cũng chẳng ai dám nói thêm Ai nấy cúi đầu uống rượu Trong lúc chư tướng đang uống rượu L. Động Trác đã bức thánh giá đến Trường An quan Trung có núi non hiểm trở Càng khó đánh được Các ngài minh triết bảo thân như vậy Lẽ nào là chờ đợi thiên lôi Đánh chết Động Trác Tào Tháo lại nhìn khắp lượt nói tiếp Nếu chư quân còn nhận mình Là quan viên đại hán Xin hãy nghe một câu của ta Mau chống gợi thư nhờ viên đại nhân dẫn quân từ hà nội đến cần mạch tân còn các vị tức tốc khởi binh đánh lấy thành cao chiếm ngao thương phong tỏ hai ải hoàng diên và thái cốc chiếm hết những nơi hiểm yếu của hà nam để viên công lộ dẫn quân từ nam dương qua đan thủy tích huyện vào vũ quan làm chấn động đất tam phụ Tào máu ta cũng không phiền các vị phải dẫn thân trước sĩ tốt những chuyện nguy hiểm ta sẽ làm đến lúc ấy các vị ở thành cao hào sâu không giao chiến với giặc Chỉ cần bố trí nghi binh, khắp các yếu đạo, từ Hà Nam đến Quang Trung. Tỏ vẻ khi thấy âm âm quân ô hộp của Động Trác thấy vậy tất xa sợ hãi. Đợi chúng sinh biến, chúng ta lấy thuận diệt nghịch, lập tức có thể định được. Này các vị gương cao cờ đại nghĩa, nhưng lại chậm trễ không chịu tiếng. Ở đây tụ tập rượu cha, bách tính chẳng dám trông bông, ta thực lấy làm xấu hổ cho chư quân. Bọn kiều màu quý đầu ngày càng thấp, chỉ biết mặt dạng mai dây uống rượu. Thế nào? Chư quân liệu có theo kế này mà hành sự không? Tào Tháo thấy bọn họ không phản ứng gì, hỏi lại. Kiều Mạo bỗng ngấn đau, uống cạn chén sủ, đổi giọng kinh biệt nói. Mạnh Đức, ông tự phụ có tài dụng binh, kết quả chưa đến toàn môn, đã bị đánh tan. Với đại tài của ông mà còn như vậy, ta làm gì có bản lĩnh đánh chiếm thành cao, chưa việc nói xem có phải thế không? Lần này Lưu Đại phối hợp ăn ý, tiếp lời cười bảo. Mạnh Đức, trước lúc ông xuất binh, ta đã khuyên can, nhưng ông không chịu nghe thịnh tình của ta, dẫn quân tiếng bừa, rút cuộc đến nỗi đại bại. Tổng binh hào tướng là lỗi của ai? Bọn họ đã không nói thì thôi. Ông không cần, bàn việc tiến binh thêm nữa, hãy tạm về doanh nghỉ ngơi, đòi lệnh của xa kỷ tướng quân. Đúng vậy, đúng vậy. Phiên Di cũng nói. Này quân lương, thường khi không đủ. Việc tiến quân cần phải bàn bạc với người trên đã. Bàn bạc với người trên ư. Các ông chỉ biết nói suông, liệu có thể nói cho động trác phải chết được không? Tào Tháo không muốn cãi lý nữa. Chỉ thắng mặt cả đám cười nhạt nói, một lũ trẻ xanh không đáng để bàn mưu Rồi bỏ lại những khuôn mặt tái xanh vì bị mắng chửi, Tào Tháo quay lưng bước ra khỏi đại trướng. Trước tướng trung quân bào tính đang phụ phục trước cổ xe ngựa không phách, nhổ từng mũi tên ra khỏi thi thể đầy đệ. Tối ấy, sau khi Tào Tháo chạy đi, mọi người vẫn tiếp tục đánh. Bào Thao cùng thân binh bị vây khốn trên núi liền dựa vào địa thế hiểm yếu Trên cao lấy đá ném xuống quân Tây Lương Giết được vô số quân địch Từ Vinh thấy không thể đánh được Tức giận dặm chân Lệnh cho si tốt bất cứ giá nào Cùng nhất tề vây quanh núi bắn tên Bào Tam Lang dũng mạnh không sợ Đã bị mua ngàn mũi tên bắn vào người Mà chết như vậy Giờ đây Bào Thao nằm đó Tên kim khắp người không khác nào con giếm Thậm chí chẳng nằm thẳng được Mũi tên nhổ ra từ người bào thao, gần như bỏ đầy một đấu. Cách đó không xa, thi thể bào trung mới chiến tử cách đây mấy hôm, vẫn còn để kia. Ba người huynh đệ kề vai sát cánh tới đây, thế mà nay chỉ còn bào tính cô đơn một mình. Huynh cũng chớ nên quá đau buồn. Tào Tháo nói nhỏ ăn ủi bào tính. Bào tính quay đầu nhìn Tào Tháo, hai con mắt đã xưng húp như quả cà chua. Đại ca, bị kiến thật hay chết, nay hai đầy đệ, đệ cũng chẳng còn. Chị may mắn được dinh dự là kẻ trưởng phu Gia ngựa bọc thay Ba huynh đệ đều bó mình vì nước Bảo gia ta không phải hậu Với Giang Sơn, Đại Hán rồi Huynh đệ chúng ta không có gì phải hậu thèn cả Ta thấy thiên hạ cũng loạn đến nơi Nhà lớn sắp đổ Một cây gỗ khó mà chống được Ta cũng không nhất thiết phải lội theo xuống nước vũng đục ấy Ngày mai, không, lát nữa Lát nữa ta sẽ đưa các đầy đầy đi Trở về quê nhà an táng cẩn thận Từ nay về sau, ta sẽ giữ tế Bắc của ta Bảo vệ cho Bách Tính, phương ấy của ta Chuyện trong thiên hạ mặt xác đám vô dụng kia Muốn làm gì thì làm Thấy Bảo Tính, lòng già đã lạnh Tào Tháo muốn ăn ủi mấy câu Nhưng thấy hai thi thể máu me đang bày ngay trước mặt Có thể nói gì được đây Tào Tháo chỉ biết vỗ vỗ vai Bảo Tính bảo Huynh hãy bảo trọng Nếu đại sự không thành Ta không còn nơi nào dung thân Khi đó, sẽ đến tế Bắc tìm Huynh Bào tính chăm chú, nhìn thi thể hai tiểu đệ, gật gật đầu Tào Tháo cưới đầu buồn bã về doanh, lại thấy trương mạc, dẫn mấy người. Cũng đang lau thi thể về tư, trong lòng càng thêm ưu ám. dân bước vào trướng, hạ hầu đông và nhậm tuấn đang ngồi lặng không nói. Mặt mũi ai nấy cũng đều đường buồn. Nay chỉ còn vài trăm binh lính, những người nhậm tuấn đưa về lại không chọn được mấy người để có thể đánh trận. Biển bỉnh, đinh phỉ, lâu dị đều bị thương. Thật không thể tiếp tục duy trì cục diện như vậy được. tào tháo ngẩng đầu lên, liền trông thấy hí chí tài đang cầm cuốn lạ thị xuân thu ngồi trên bàn, vội thì lại nói: tháo này thật bất tài, không nghe lời tiên sinh, mới có trận thua này, thật xấu hổ, xấu hổ. hí chí tài vì chuyện tào tháo không nghe lời mình nói, vốn tức lòng lộng, nhưng nay thấy tào tháo về mặt ngưỡng ngung, liền gắp sách an ủi. lạ lạm có nói: trong họa có phúc, trong phúc có họa. vì thánh nhân biết được điều ấy chúng nhân sao không hay hết được. Tướng quân được bài học lần này chưa chắc đã là chuyện không hay, nhưng từ nay về sau, hy vọng ngài có thể cẩn thận khi hành sự. Tháo này biết rồi, Tào Tháo ngồi im lặng, đầu óc trống rỗng nhưng hiện giờ phải làm sao? Lẽ nào lại để mặt đống trác, muốn làm gì thì làm? Hí Chí Tài cười nhạt một tiếng, tướng quân thật là người trung hậu, thân mình chưa bảo vệ được, còn một lòng lo lắng cho triều đình ư. Ngài hiện giờ chẳng còn bên mã, Lại đã cạn tình cạn nghĩa với bọn kiều mạo Chỗ này tất đã thành nơi Hang hùm miễn sói Ngày không sợ người ta cướp lương thảo Ăn thịt ngày ư Điều ấy ta biết Tào tháo cứ nhìn xuống Nhưng rời khỏi nơi này Ta còn biết đi đâu Vô danh vô phận Không mảnh đất cấm chui Hiện giờ tướng quân có ba đường có thể đi Xin được lắng tay nghe Đường thứ nhất Giải tán quân mã Lập tức về từ châu Tìm lệnh tôn đại nhân Phụ tử đoàn tụ Giữ dưỡng điền trạch để đợi thiên thời Ta có chí báo quốc Hạ có thể lặng lẽ không làm gì như vậy sao Tào Tháo liếc ngang Nhìn hí Chí Tài Được, vậy đường thứ hai Dẫn tàn quân quay về Trần Lưu Chấp nhận làm bộ trướng cho Trương Mạnh Trác Ngài có bằng lòng không hí Chí Tài cười hỏi Tào Tháo lắc lắc đầu Sở dĩ tại hại giúp ngài Chính vì biết rõ ngài không chịu theo hai đường đó Vậy thì còn một đường có thể đi Xin tiên sinh nói ngài cho, Tào Tháo đã thấy phân chứng, dẫn quân sang theo viên thiệu. Hừ, thế chẳng phải là, thế chẳng phải là làm tay chân cho kẻ khác ư. Tào Tháo quay đầu nhìn, sai rồi. Xin hỏi tướng quân, hiện giờ căn cứ của ngài ở đâu? Tào Tháo nghĩ ngợi, quê nhà huyện Tiều đã bị tàn phá, trần lưu chẳng qua, chỉ là nơi ở tạm, lắc lắc đầu nói. Cây không khỏi, nước không nguồn, không có căn cơ nào cả thấy Chí Tài lại cười bảo, lạ lắm có viết, có kẻ nói dây tơ hồng không rễ, đâu phải tơ hồng không rễ, mà rễ không phải của nó. Rễ nó chính là Phục Linh, Ngài hiện cũng như dây tơ hồng kia, nhìn thì tựa như không rễ, nhưng thật ra là có, đó chính là viên thiệu. Tại sao Ngài lại nghĩ như vậy? Dù có sách mệnh hay không, nay viên bản sơ cũng là xa kỳ tướng quân, danh nghĩa là chủ soái thảo phạt động trác, bốn đời tam công, mọi người đều ngưỡng vọng ngài tuy cũng có một ít binh mã nhưng vẫn là bộ thuộc của người ta điểm này ngài cũng phải thừa nhận mấy câu của hí chí tài khiến tào tháo thấy vô cùng chua chát nhưng y vẫn gật đầu được rồi ta thừa nhận lúc ngài mới tới huyện toan táo viên thiệu từng say hứa du đến lôi kéo ngài còn phong danh hiệu là phấn dụ tướng quân sở dĩ ông ta phong cho ngài chức này chính là muốn chia cắt ngài với trương mạc hy vọng ngài sẽ đứng về phía ông ta nhưng ngài vẫn chưa sang tào tháo cực cực đâu trương Mạnh trác giúp đỡ cả gia tộc ta sao bỏ ông ta mà đi được hiện ngày chạy sang chỗ viên thiệu cũng chưa muộn việc ra đi làm bộ hạ cho viên thiệu và về trần lưu làm bộ hạ trương mạc Há chẳng giống nhau ư sai rồi hí chí tài quá quyết rất khác nhau không phải ngài chạy theo viên thiệu mà là theo xa kỳ tướng quân của đại hán theo ông ta tức là ngài không thuộc bất cứ thế lực địa phương nào chỉ thuộc triều đình đại hán Xét cả tình lẫn lý, chẳng qua vì chiến sự bất lợi, quay về bên chủ xoáy mà thôi. Nghe ông ta phân tích như thế, Tào Tháo cũng sáng ra được nhiều. Vậy sau khi theo ông ta, thì sao? Sau đó, ngài muốn thế nào? Hí Chí Tài nhìn Tào Tháo, rồi mỉm cười, ranh mảnh. Tào Tháo lấy làm lạ, có những suy nghĩ trong lòng không thể nói ra được. Hí Chí Tài đứng dậy, hoa hắn vài tiếng, nói đầy ẩn ý. Có sức thì làm, không thì ngừng nếu vua chẳng sao vua bề tôi sao có thể chịu yên phận bề tôi huống hộ là một sa kỳ tướng quân chưa được sách mệnh chính thức họp nhau thì ở không họp thì đi tào tháo đã hiểu ra ý tứ của hí chí tài mạch suy tư lập tức nghĩ theo hướng đó ta tạm nấu mình dưới trứng viên thiệu có gì không được vả cũng để xem hắn án binh bất động là có mưu đồ gì nếu thật sự là mưu đồ có lợi ta sẽ gắng sức giúp hắn Ngày sau, nếu có thể chiếm được đất một thành rồi mua tính tiền đồ cho mình cũng chưa muộn. Nghĩ đến đó, Tào Tháo thấy đã có tia hy vọng, nhưng vẫn trả bộ than thở, đưa mắt nhìn Nhậm Tuấn bên cạnh nói do. trời chẳng chiều lòng người. Xem ra từ nay về sau, chúng ta đều là người của viên bản sơ rồi. Viên bản sơ gì chứ? Nhậm Tuấn lập tức phản bác. tại Hạ không thấy viên tiểu kia ra sức chiến đấu ở biển thủy, nên tại Hạ chỉ theo Tào Mệnh Đức ngay tào tháo cảm động tới mức nếu có tiểu muội sẽ gả ngay cho nhậm tuấn Cắn nén niềm hạnh phúc trong lòng cảm thán thật làm khó các vị giờ này vẫn còn mong đợi nhiều ở nơi ta hạ hậu đôn nãy giờ vẫn cúi đầu mân mê cây bội kiếm lúc này mới nói chen giàu. mạnh đức ngoài trương mạc và bầu tính, ở những châu quận khác huynh còn mặc hữu nào không nếu chúng ta đã theo viên thiệu cũng không thể đi người không tới chí ít huynh cũng là phấn chủ tướng quân Tuyệt không thể để hắn coi thường chúng ta phải tìm nơi trưng mộ thêm quân hí chí tại dưới ngón tay cái tán dương câu này có nguy nhượng rất đích đáng nếu có quân chúng ta sẽ thành quân chủ lực dưới trướng phiên bản sơ. hắn sẽ không dám coi thường nữa tào tháo cúi đầu nhớ lại con đường sĩ hoạn mình từng đi qua ánh mắt chợt bừng sáng trần ôn tự nguyên để hiện nhân chức thứ sử dương châu khi còn cùng làm nghị lan ta và ông ấy giao hậu rất tốt Sao chúng ta không tìm ông ấy xin quân, chỉ cần xuống phía Nam một chuyến, tuy hơi xa một chút. Ai nói phải xuống phía Nam, Tàu Hồng bỗng bước vào trứng ta cũng đang muốn xuống phía Nam. Ở Giang Hạ ta vẫn còn hơn ngàn quân đệ. Ta cũng quên đệ còn một cánh quân nữa, nỗi u ám trong lòng Tàu Tháo bỗng được quét sạch. Hay lắm, ngày mai chúng ta cùng sợi toan táo tiến xuống phía Nam. Ta và Nguyên Nhượng đến Dương Châu Mộ Binh, tự liêm đến Kỳ Xuân, chiêu tập bộ Hạ cũ Ở đây còn mấy trăm tàng binh nữa. Nên làm thế nào? Nhậm Tuấn hỏi. Tào Tháo mỉm cười nói. Bá đạt, ngài không ngại dẫn mấy trăm người này cùng bách tính nhà lương thảo đến Hà Nội trước để làm tiền trạm giúp ta chứ. Như thế chẳng phải là biếu không cho viên thiệu ư. Tào Tháo vỗ vai nhậm Tuấn. Ngài chưa hiểu viên bản sơ đâu. Người này vô cùng tinh khôn. Không dễ kết thân. Ngài ta chưa tới. Vậy mà đã đưa lương thảo tới cho hắn trước. Hắn chẳng vui lòng ư. Hơn nửa trước nay viên thiệu chuẩn thấy diện. Ngài dẫn bách tính mang theo gia quyến chạy đến theo hắn. Cũng là cách tô điểm thêm bộ mặt xa kỳ tướng quân của hắn. Trước tiên hãy để viên thiệu được cái danh lẫn lợi. Đợi khi ta đến, viên thiệu sẽ phải lấy lễ, thưởng khách để ngân tiếp ta. Nhậm Tuấn liên tục gật đầu. Đúng là diệu kế. Này ta chỉ lo một việc. Tào Tháo quay đầu nhìn hí chí tài. Từ đây đến Dương Châu ít nhất cũng phải 3-4 tháng. Trong lúc chúng ta xuống phía Nam, Không biết phiên thiệu có điều binh mạ các nơi cử binh tiến sang phía Tây cùng tiêu diệt đóng trác không? ngài đánh giá đám người này cao quá đấy. Hí Chí Tài cười nhạt bảo. Chứ nói là ba 4 tháng đến ba 4 năm cũng đừng có mơ. Tào Tháo đã thấy an tâm, nhưng rồi lại bất an. Chẳng phải ta vẫn luôn đau đáo vì cứu dân khỏi cơn nước lửa ư. Sao lại sợ người khác? Tiến lên trước mình cần vương giết giặc. Thôi được rồi chứ tự làm khó mình nữa. Có những việc không cần suy nghĩ quá sâu xa, cứ tới đâu, tính tới đó là được. thời xưa từ thời trường yêu, thiên hạ bị nạn hồng thủy, đều nhờ đại vũ tri thủy của dân, đã quy kế hoạch, khu vực thảo sát ruộng đất. Đại vũ đã dựa theo thổ nhưỡng mà chia thiên hạ thành chính châu, lại định loại kỹ hơn. Trong chính châu ấy, dương châu, nhân vị ấm thấp, nóng nực, đất đai lầy lội, được định vào loại hạ hạ đẳng là một trong những vùng kém nhất chính châu vì thế thời tiền hán hoài nam vương lưu an thảo Vạt nam hải vương còn chưa gặp quân địch số quân bệnh chết đã đến quá nữa chuyện cái cài quốc xới của bách tính lại càng chẳng thu được kết quả là bao nhưng đến khi vương mãn xóa ngòi nhà hán dân ở trung nguyên vì tránh loạn đã lưu lượt kéo đến dương châu khai hoang đến thời hiếu canh hoàng đế lưu giang thấy thú vương cảnh sửa sang lại đập thực bi Dẫn nước tới cho hàng vạn mẫu ruộng Thời hiếu thuận hoàng đế Cói kề thái thuốc mã trăng Bắt đầu xây kính hồ Lại khai khẩn được hơn 9.000 mẫu ruộng Từ đó về sau Dương Châu Ngày một sung túc Đất đai ngày một màu mỡ Lại thêm nghề chài lưới, săn bắt Hái lượm, hoa quả dồi dào, Cuộc sống an sinh đã không khác gì trung thổ Trị sở của thứ sử Dương Châu Là lịch dương Huyện này thuộc quận cửu Giang Ngay bờ bắc Trường Giang trần ôn gặp lại tào tháo vô cùng phấn khởi cùng nhớ lại chuyện xưa cùng làm nghị lan trung triều còn bỏ ra nửa ngày nhàn nhã cởi ngựa dẫn theo bọn tào tháo ra bờ sông du lãm tào tháo tuy đã 36 tuổi nhưng đây là lần đầu được đến dương châu xuất phát từ toan táo đi qua dự châu tào tháo chỉ thấy cảnh hoang tàn của trung nguyên nhưng xuống đến giang hoài cảnh vật lại hoàn toàn đổi khác lúc này đứng trước trường giang ngắm nhìn núi non gấm phốc, đất đai phì phiêu ở bên bờ kia. Tào Tháo lại thấy mình như vừa trải qua một giấc mơ. Thấp thoáng cảm thấy chuyện bạo ngược tàn hại bất tính của động trác tựa chỉ là cơn mộng hư ảo. Mạnh Đức Huynh thấy cảnh tượng dòng đại gian này thế nào? Trần Ôn vui cười hỏi. Ngưu Huynh thật không dám nhìn. Vì sao thế? Ta sợ là nhìn rồi sẽ lưu liếng quên về quên cả đại nghĩa quốc gia. Tào Tháo quay mặt lại nhìn về phương Bắc. giang Nam tuy đẹp. Nhưng đương kim thiên tử còn đang chịu nguy nan Đất Trung Nguyên còn trong cơn nước lửa. Chuyện ấy hát không khiến người ta phải nóng lòng sau. Tâm tình vui vẻ của Trần Ôn cũng bị mấy câu của Tào Tháo làm cho tan tiếng, bất giác thăng thở. Hát chỉ riêng đất Trung Nguyên, ngay cả dưới chân chúng ta cũng không còn yên nữa rồi. Nguyên đẩy, sao lại nói như vậy? Huynh còn chưa biết đâu. vì hậu tướng quân kia từ khi đến Nam Dương. khí phách lớn rồi, Người mà Trần ôn nói tới là viên thuật Ông ta lấy danh nghĩa thảo tặc Giữ quân tự vệ Còn đòi tiên tài lương thảo từ các quận kinh Dương ở Bắc Giang xin chỗ ta đây Hắn đã đến đòi hai lần rồi Viên công lộ này cũng là người kiêu căng ngạo mạn So với viên bản sơ Thì đức hạnh và tài học đều kém hơn Nhưng giả tâm lại chẳng kém đâu Trần ôn lập tức cắt ngang lời Tào Tháo Huynh đến đây chẳng phải là để kiếm quân ư Thật không giấu gì ta cũng đã có ý chiêu binh. Nguyên đẩy, cũng muốn rời binh cần vương sau. Tào Tháo vui mừng, hẳn lên. Gương mặt trắng trẻo của Trần Ôn chợt lộ vẹt khó nói. Ta chỉ là để tự vệ, vãn nhất viên công lộ kia đánh đến Dương Châu. Cũng phải có binh mã để bảo vệ bách tính ở Nam Bắc sông này chứ. Tào Tháo khét cười bảo. Câu này của Huynh nói ra thật phi lý. Viên thuộc kia có quyền gì mà dám công phạt châu quận? Cầm quân Thảo nghịch là vì đại nghĩa. Nhưng nước lại là gà nhà đá nhau há chẳng phải là cây chuyện ư Ta nghĩ hắn chẳng dám đâu Hắn đã dám rồi đấy Trần ôn thấy Tào Tháo có vẻ bất ngờ Hai tháng nay huynh bùng ba trên đường Còn chưa rõ đó thôi Trường xa Thái Thú Tông Kiên Đã khởi binh Vượt trường Giang lên phía bắc hội họp với Tiên Thuật Tại Lỗ Dương Trên đường đi qua Tông Kiên đã giết Kinh Châu Thứ Sử Vương Duệ Nam Dương Thái Thú Trương Tư rồi sau cơ Tào Tháo cảm giác cơ thể chật như tê dại Vì sao Tông Văn Đài vô cớ giết người? Kinh Châu thứ sự Vương Duệ có không dẹp loạn rất được bách tính trong mong. Trước đây, khu tinh lên lăng, quách thạch, ở trường sa làm loạn. Tông Kiên và Vương Duệ nhận mệnh đem quân dẹp loạn. tuy điệu đắc thắng nhưng hai người bọn họ tranh công bất hòa, gièm pha thờ ơ. Các sĩ liều ở Kinh Châu không ai không biết. là Tông Kiên đã có ý muốn giết từ lâu. Lần này vừa hay nhân cơ hội trả mối hần xưa. Vậy còn Trương Tư? Trương Tử Nghị và bọn Hàng Phức, Lưu Đại đều được châu bí, không tiếc mạng mình mới bảo lãnh cho được sang ngoại nhậm. Ông ta ở Nam Dương chiêu binh mãi mã. Hiệp trợ viên công lộ Thảo Động, nghĩa sĩ như vậy, Tôn Kiên sao có thể nói, giết là giết được. Đó là một tính toán sai lầm, Trần Ông cười nhạc bảo, viên thuộc xuống phía nam cử binh Thảo Động, đóng quân ở Lưu Dương. Lương Thảo đều nhà quận Nam Dương cung cấp, lúc đầu Trương Tư còn toàn tâm toàn ý, giúp sức. Nhưng sao thấy binh lực của viên thuật ngày một đông? Sợ viên thuật quay lại các mình trước, mới ngầm cắt giảm quân lương, tăng cường quản chế. Viên thuật bèn mượn tay Tôn Kiên, trừ trương tư. Vậy là đất Nam Dương, không còn ai quản nổi hắn nữa. Kinh Châu, Giang Bắc, hắn đều đã nắm được trong tay. Cắt đất tụ binh sau. Tào Tháo chớp chớp mắt nói, viên công lộ kia đúng là có tài bắt gà trộm chó. Các vị mục thú ở phương Bắc, dù có hiềm khích tranh danh, Nhưng cũng chưa từng tới mức gây ra việc gì lớn, không ngờ hắn ở đây mượn đau giết người, đã hại mất hai vị đại nhân. Còn có những chuyện Oanh không ngờ được đâu. Sau khi Tôn Kiên giết chết, trường tư, phiên thuật nhận mệnh Tôn Kiên làm phá lộ tướng quân, kim lĩnh dự châu thứ xử. Gớm đấy, chức hậu tướng quân của hắn chẳng kém gì xa kỳ tướng quân ở phía bắc đâu. Tào Tháo nói mốc một câu, rồi cho thấy có điều bất ổn. Dự châu thứ xử ư? Dự châu thứ xử chẳng phải là khổng trụ sao? Viên thuộc bảo khổng trụ là chiếc do động trác nhận mệnh không được tính là thực vớt vẫn Tào Tháo nhổ một bãi nước bọt xuống sông Khổng công tự là quan do động trác nhận mệnh lẽ nào chiếc hậu tương quân của viên thuật hắn cũng không phải Huynh xem tâm cơ của viên công lộ kia có đáng sợ không? Dự châu không nằm trong tay nên hắn đồng ý cho Tôn Kiên một chiếc hữu danh vô thực mục đích là để suýt Tôn Kiên mau mau lên phía bắc. Nhưng nếu khổng trụ, trương tư không được tính là quan viên, vậy phàm những người được đóng trác cho ra ngoại nhậm cũng có thể không được tính là quan. Như thế cũng tức là tất cả các dùng trong thiên hạ hắn có thể tùy ý cướp, tùy ý giết. Tào Tháo nói toạc một câu. Vì thấy huynh xem, dương châu này của ta hắn có thể là nơi thấy bình sau? Không biết chừng một ngày nào đó cơn sóng dữ ấy sẽ thuận dông sâu đến. Trần Ông, phóng tầm mắt nhìn dòng trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Mạnh Đức, huynh câu nào cũng nói muốn thảo phạt tặc thân, phục hưng hán thức. Nhưng nay thiên hạ, đầu đầu cũng có động trác, hơn nửa dụng tâm của chúng. So với tên, vũ vu, tay lương kia còn hiểm ác tàn độc hơn nhiều. Khi tên viên công lộ, lòng mang chí khác, hay gã Tông văn đài kiêu ngào hông hết, hai kẻ đó liên hợp với nhau, e là sẽ còn làm mưa làm gió hơn nhiều. Huynh từ xa xôi ngàn dặm đến đây xin quân. Ta sẽ cho Huynh quân. Như ta hy vọng Huynh trở về. Hãy suy nghĩ kỹ xem. Dù Huynh có quét sạch động tạc, liệu thiên hạ có thể trở lại như trước kia không? Không được như xưa. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Tào Tháo trầm mặt hồi lâu. Đột nhiên gằn giọng thốt lên một câu. Làm thế nào? Hừ, quét hết hung tàn, giết sạch lũ động trác ấy. Trên đường trở về Huyền thành. Trần Ôn. Không muốn nhắc lại đến chuyện phiền lòng nữa. Bèn cùng thao tháo cây ngựa đi chậm chậm bên nhau. Kể lại chuyện ngày xưa. Hạ hậu đôn đi cạnh. Chỉ gióng tay lắng nghe. Chẳng nói chen câu nào. Còn hạ hậu uyên và lâu dị. Thấy chẳng hứng thú gì. Hai người dông ngựa. Lên trên tiến vào thành trước. Vào cửa đông thành lịch dương. Rồi vòng qua hai con phố là đến nhà môn. Hạ hậu uyên và lâu dị. Thấy đã gần tới chẳng buồn xuống ngựa. Đến chạy thẳng về nhà môn. Nào hay mới vòng qua một con phố, chợt từ phía Tây có đoàn người tiến đến. Đi đầu là vị trưởng giả, tuổi chừng trên dưới 60, sâu tóc bạc trắng, lưng đã hơi cong, Cởi trên lưng con ngựa cao to, ăn mặc quý phái, tướng màu hiên hoa, trong kiểu cách có lẽ là một hương nhân. Bên cạnh còn hơn chục kẻ bộc tông, đi bộ theo. Đường xá trong thành đâu phải chỗ phi ngựa. Hạ hậu uyên lại không để ý, vừa giống ngựa vừa ngoái đầu, cười nói với lâu dị. Đến khi trong thấy toán người kia đi lại, muốn dừng ngựa cũng không còn kịp nữa. Tính tình lỗ mãng của Hà Hậu Uyên chợt phát tác, cứ thúc mạnh vào bông ngựa cho nó chạy xuyên qua toán người kia. Thế rồi cánh tượng loạn hết cả lên, hai tên bọc tông tránh không kịp đâm sầm vào ngựa của vị trưởng giả, rồi ngã lăn ngay xuống đất, lại thêm Hà Hậu Uyên cởi chiến mã, ngựa thường không thấy so được, nên khi va chạm đã khiến ngựa của vị trưởng giả kia loạn chọn, ông ta lại không kịp đề phong người nghiêng nghiêng ngã ngã rồi ngã bổ nhào từ trên lưng ngựa xuống đất. Hạ hầu uyên vốn chẳng để tâm gì đến mấy người bị xô ngã, Tôi liếc nhìn cũng không thèm liếc, chỉ ra sức phóng ngựa, không quay đầu lại. Hạ hầu uyên chạy rồi, trên phố lập tức náo loạn. đám bọc tông kẻ thì chạy tới đỡ người bị ngã, kẻ lại dưới chặt con ngựa đang hoảng hốt. còn bốn năm tên đứng phía cuối liền nhanh tay chặn lâu dị đang chạy lại. lâu dị lúc ấy giận quá hạ hầu uyên gây họa rồi bỏ chạy đi để mình hắn ở lại giải quyết hậu quả nhưng chuyện này đúng sai đã không thể cãi được lâu dị vội xuống ngựa chắp tay xin lỗi thất lễ thất lễ vì bằng hũ kia của ta có việc khẩn cấp trong lúc vô ý đã xô phải chủ nhân của các vị mong các vị lượng thứ chỉ một cầu thất lễ là xong ư ngươi có biết lão già của chúng ta là ai không một tên bọc tông lấy giọng hét to mọi người xông lên cho hắn một trận Rồi giao cho quan phủ trị tội Đám bọc tổng nghe lệnh Lập tức vén thay áo xông lên Người dơ nắm đấm kẻ đá chân Cùng xông lên lâu dị Lâu dị vốn làm lính đã lâu Chẳng coi thứ quyền cướp của bọn chúng sai gì Nhưng biết rõ mình đuối lý Nên không muốn đánh trả Mà chỉ né tránh Nào ngờ đám bọc tổng đó được đàn chân lại lên đằng đầu Thấy bốn năm người không làm gì được một mình lâu dị Lại càng không chịu ngừng tay Còn vừa đánh vừa chửi Bằng thổ ngữ dương châu lửa giận trong người lâu dị bốc lên, vừa tránh né vừa tay trái tóm lấy cánh tay, còn tay phải nắm lấy thắt lưng một tên bọc tòng, rồi lấy sức nhấc bổng hắn lên, quá đầu, nếp thành vào giữa đám đông, một loạt tiếng kêu la loạn hết cả lên, bốn năm tên già nô ngã sóng soi ra đất, lâu dị vỗ vỗ tay cười bảo, rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt ư, đúng là không coi nam tử hán miền bắc ta ra gì, một tên bọc tòng nằm trên đất đau quá, tru tréo toán lên ngẩng đầu trong thấy quản gia Đang dục mọi người khiến ông chủ đi Liền kêu to vương đại ca, huynh nhìn xem Các huynh đệ bị ăn đòn rồi Tên tiểu tử này còn loạn ngôn Kinh thường phương nam chúng ta không có người Đại ca lại không quan tâm Thật khốn kiếp, chẳng có nghĩ khí gì cả Gã vừa nói thế Tên quản gia nhất thời hầm hầm tức giận Cởi phăng áo ngoài Nhảy vọt đến trước mặt lâu dị Tên to xác kia Ngươi coi thường người khác vậy sao cho là phương nam chúng ta không có hảo hán ư ta với ngươi tỷ thí một trận lâu dị nhìn kỹ hắn thấy nam tử mang dáng vẻ quảng gia này khoảng trên dưới ba chục tuổi vai rộng eo tròn tay to chân lớn mặt trắng sâu ngắn cặp mắt to tròn tròn hung dữ Vóc dáng thấp hơn mình khoảng nửa cái đầu liền cười nói tên mọi miền nam ngươi khẩu khí thật lớn tên cộng nguy bắc kia hãy cẩn thận vừa nói nắm đấm to tựa cái đấu Của hắn đã vù vù đánh lại Lâu dị giật mình Không ngờ hắn ra tay nhanh đến thế Vội gỡ mặt tránh né Ngay lập tức hắn lại thêm một bước Xong thẳng tới Lâu dị Lui vội về phía sau bốn năm bước Chơi với giây lát mới né được Rồi hắn cũng không nhường nữa Nhanh như tên bắn lao tới Động tác không nhanh cũng không chậm Ứng phó theo chiêu thức Hai bên cứ kẻ đánh qua người đánh lại Bất phân thắng tại như thế Khi ấy Tào Tháo cũng đã đến Từ xa trông thấy Lâu Dị đang đánh nhau với một nam tử mặt trắng. Tào Tháo biết Lâu Dị không dễ đồng thủ với người khác bao giờ, nên không quát ngừng lại, chỉ quay đầu cười bảo Trần ôm Nguyên đẩy, xem ra người của ta lại làm đệ thêm phiền rồi. để mau xem kia, sức lực của Lâu Dị ta biết vì hắn đã theo ta, kinh qua, không ít chiến trận. Kẻ ăn mặt trắng giả quản gia kia có thể đánh ngang ngửa với hắn. Cũng đủ biết bản lĩnh thế nào. Trần ôm thấy Tào Tháo không hỏi đúng sai, chỉ chăm chú quan sát chỉ mỉm miệng cười rồi quay nhìn xem hai tên đang giao đấu chợt không ngăn được ngạc nhiên vội quát vương tất lâu dị các ngươi không đến nữa hóa ra tên mặt trắng ấy tên gọi là vương tất nghe trần ôn bảo ngừng tay hắn vội lui lại một bước kêu to đại nhân chúng tôi đến tìm ngài bị bằng hữu của tên cuồng đầu này phóng cửa đâm chạo xin trần Sứ quân đứng xa phân xử tào tháo cảm thấy rất bất ngờ trần ôn cũng không để ý tới câu hỏi của tào tháo vội hỏi vương tất đại nhân nhà ngươi có bị thương không ông ấy hiện giờ ở đâu tại hạ đã sai gia nhân khiêng lão gia vào phủ của ngài nghỉ ngơi rồi trần ôn ngoảnh đầu trách cứ tào tháo huynh gây họa cho ta rồi bọn chúng xô phải cửu giang thái thú lưu mạc chúng ta mau vào phủ xem sao tào tháo vừa nghe thấy đã ngây người cửu giang thái thú lưu mạc này chính là hậu vệ dòng đích của quan phủ đế là em ruột của đương kim lang nha vương lưu dung có thể nói là trọng thần trong tôn thất nghĩ đến đó đầu óc ù lên tào tháo với cùng trần ôn rưỡi ngựa chạy về phủ tuy tông đâu da hai bên kéo nhau rầm rập chạy theo sau phương Tức và lâu dị vẫn không chịu buông ra cùng túm cổ áo nhau đi theo phía sau cùng trần ôn dẫn tào tháo vào cửa phủ lập tức đi sang hậu viện vào trong sảnh đường chỉ thấy lão lưu mạc đang ngã lưng trên sập cặp mắt khép hờ lưu lão quân tướng thật là thất lễ kẻ sâu vào ngày khi nãy là cấp dưới của bằng hữu thuộc hạ Thuộc hạ xin được thay y, tạ tội với ngài. Trần ôn vừa nói, vừa vái một vái dài, sắc đứt. Ngài thân phận đường đường thế này. Mà gặp phải chuyện đó, thật là tội chết, tội chết. Ngài có bị thương không ạ Không hề gì, chỉ là bị dọa cho kinh hải một chút thôi. Luôn mặt thở dài. Khi trò chuyện, vẫn mang vẻ mặt hiền từ, khách khí. Đám trẻ tuổi có chút kiêu căng, phóng túng cũng là chuyện hiểu được. Tại hạ tào tháo, dạy bảo bộ hạ không nghiêm. Để chúng sâu phải lão ngài Tội thật đáng muôn chết Ánh mắt lưu mạc chợt sắn lên Ngài là Tàu mệnh Đức sao? Chính là tại Hạ Lưu mặt gượng ngồi dậy Lão Hữu từng nghe Quân của các vị mục thú kéo đến Hà Nam Nhưng gì có Tàu mệnh Đức dám dẫn quân đánh sang tây, Ti bại nhưng cũng vinh Không ngờ lại là chính hay Lão ngài quá khen rồi Lần đầu tiên được nghe đại thần tôn thất khen ngợi Trong lòng Tàu Tháo thấy vô cùng hứng khởi Vừa đến nói thêm mấy câu khách sáo, đã nghe bên ngoài có tiếng ầm ĩ, Lâu Dị và Phương Tất, tay đánh chân đá, đã lôi nhau đến nơi. Ngừng tay cả đi, Trần ôm kêu lên, đã tới chút này, còn đánh đám nhau ư? Các người không coi bản thứ sự ta, Sao gì có phải không? Rốt cuộc là chuyện gì, nói. Hai người quỳ dưới đất, mỗi người một ý. Mấy nửa ngày mới nói rõ đầu đuôi, lưu mặt ngửa mặt cười lớn. Hai người các ngươi hành sự cũng quá lỗ mãn việc này vốn ca hai đều vô can. Sao đến nỗi phải động chân động tay Vương Tất quỳ sang một bên Lát nữa nghe ta trị tội Dạ, Vương Tất ngoan ngoãn sang ngoài quỳ xuống Tào tháo thấy lưu mặt trừng phạt thú hạ Cũng làm ra vẻ nổi giận Với người của mình Lâu dị, ngươi cũng ra bên kia, quỳ xuống Thấy Vương Tất và Lâu dị Quỳ cạnh nhau không dám động đậy. Lúc này, Trần Ô mới thở phào, Ngồi xuống nói Lão đại nhân, hôm nay ngài mặc tiện phục Cởi ngựa đến tìm thuộc hạ Không biết có điều gì dạy bảo Lưu mặt vuốt vuốt chầm sâu đấm bạc Ta đặt ý đến từ biệt sứ quân đây Từ biệt sau Trần Ôn rất bất ngờ Ngài định đi đâu Ta định đến trường an bệ kiến Đương kim hoàng thượng Vừa nghe ông ta nói câu ấy Những người có mặt đều kinh hãi Đương kim thiên tử Tuy do động trác lập nên Nhưng dấu sau vẫn là huyết thống của tiên đế nay đại quân rầm rập Mà không tiến vào được Các vị một thú chần trừ không đánh Ai nấy đều đã manh nha chí khác Như thế lâu ngày sẽ sinh đại họa, nói đến đó mắt ông ta lộ vẻ sợ hãi, tựa hậu nhìn thấy điều gì đó vô cùng kinh hoàng. Thứ cho lão phu nói câu này có vẻ nghiêm trọng. Không biết đất chính châu sau này, sẽ có bao kẻ xưng đế, bao người xưng vương. Lời dự báo chăn lành ấy, vốn chị nghe thôi, đã hoảng, lại được thốt ra từ miệng vị tôn thất lưu gia, càng khiến người ta thấy bất an. Trần ôm, và tào tháo, không ai dám nói chen câu nào. Cho nên lão Phu muốn đích thân đến Trường An một chuyến. Thứ nhất là muốn xem đường kim thiên tử có được bình an không. Thứ hai là, lưu mặt nhìn chăm chăm vào tàu tháo nói, hy vọng có thể được gặp Đống Trác, xem liệu có thể dùng lý lẽ nói với con người ấy được không. Nếu được, ta muốn khuyên hắn trả chính sự cho thiên tử, sẽ xá miệng cho hắn tội giết vua trước đây. Lẽ nào lại để mặt tên nghịch thần Đống Trác bạo ngược sau? Mạnh đức, không phải ai cũng một lòng. Trung với triều đình dơ ngày, Vừa nói lưu mặt vừa quyết đâu Bỗng giọt nước bắt và nua rơi xuống Chầm sâu đớm bạc rung rung Thảo đóng tặc Đánh đến hôm nay ta thấy lũ tạc nhân ngày càng nhiều Hoàng quyền đã mất Chính lệnh không được thi hành Ít ra ở chỗ đóng trác Còn có bề tôi nghe lệnh triều đình Còn vùng quang đông thì sao Nay còn kẻ nào để hoàng đế vào mắt nữa Tào tháo trần ôn đều nín lặng ta luôn không hiểu, đấm một thú kia, có kẻ nào không phải môn đệ nhà thế gia, kẻ nào không nhận mấy đời hoàng ân của triều đình đại hán. sau đến lúc này chúng đều quên hết ân vua, luôn mặt lau nước mắt. Nghĩ lại viên công lộ kia, bốn đời tam công, phú quý vô biên, lưu gia chúng ta có lỗi gì với hắn. Vậy mà hắn đến tam Dương, ngoài mặt là tháo nghịch, thực tế lại giữ quân, tự bảo vệ mình. Mấy hôm trước còn đòi lương thảo tiền bạc ở chú Trần Vương lưu sủng. Như thế là muốn làm gì? Tào tháo cười nhạt nói. viên công lộ đúng là mơ tưởng hảo huyền. tại hạ có may mắn được gặp mặt trần vương một lần. đại vương bản tính thẳng thắn kiêu hùng, chắc chắn không sợ một kẻ như viên thuộc. trần vương lưu sủng kiêu dũng rất giỏi bắn cung. yêu thương bách tính, lại được trần quốc tướng lạc tuấn phụ tá có công lớn trong việc bình định loạn kháng giang, là người có thực lực mạnh nhất trong các vương chư hầu. sau khi nghĩa quân thảo động hồi thề với nhau. Lưu Sũng từ xưng là Phủ Hán Đại tướng Quân ngồi trấn ở Hải Dương để trở thành thế cũng có thể coi là một bộ phận tháo phạt động trác lại thêm Trần Quốc nằm phía Tây Nam Dự Châu nên Trần Vương Lưu Sũng cũng là chướng ngại ngăn trở rất lớn trước thế lực không ngừng lớn mạnh của viên thuật Trần Vương tuy kiêu dũng có thể bảo vệ được phong quốc nhưng ta đã ngừng tuổi này rồi vừa nói Lưu Mạc vừa vuốt chậm sâu, thật không thể giữ được đất cũ Giang nữa ta định dâng biểu lên triều đình xin châu ngang ở cối kê nhận chức cũ giang thái thú thay ta châu thị là vọng tộc ở cối kê, huynh trưởng của châu ngân là châu hân hiện là đan dương thái thú còn tiểu đệ là châu ngu hiện phục vụ trung quân ở hà nội hy vọng giữa giao sức của ba huynh đệ họ có thể kiềm chế được viên công lộ lâm Bưa. xin lão đầy nhân an lòng trần ôn cư nghị nói thuộc hạ cũng sẽ giữ đất an dân Tuy không để hắn hóng ách ở đây Còn về lão đại nhân, ngài không cần phải đi, Tây Kinh là chúng hiểm địa, chẳng nên coi thường. Lưu Mạc cười nhăn nhó. Ý ta đã quyết, sợ so gì hiểm địa, bất luận thế nào, ta cũng phải được gặp hoàng thượng. Tình thế hiện nay, phải có người trong tôn thức, dám đứng ra mới được. Ta muốn thử khuyên giải động trác, nói đời cầu quan minh chính đại, để sinh linh trong thiên hạ khỏi lầm than. Còn nếu là nói riêng thì, để hoàng quyên, đại thống của lưu gia chúng ta, Không đến nỗi, phải rơi vào tay kẻ ngoại nhân. Tào Tháo cúi đầu thầm nhũ, lão dân gia, ngài nghĩ đơn giản quá. Nghĩ thì dễ là mới khó, ngài bảo đống trác trả lại trừ chính. Rồi về lương châu, liệu được không? Bảo những kẻ đang nắm trọng binh trong tay, giải tán quân mã, quay về trị dân, liệu được không? Thiên hạ loạn lạc, dường đã trở thành vì không thể trách được rồi. Tào Tháo muốn khuyên lưu mặt mấy câu, nhưng trong ông ấy sâu tóc đã bạc, mặt mũi tiêu tụy, lưng đã hơi cụ. Một người đã già như vậy Đi lên Tây Kinh Dấn thân vào chốn hiểm địa Cũng là vì Giang Sơn, Đại Hán Mà dốc chút sức lực cuối cùng Nghĩ đến đó, Tào Tháo lại thêm vài phần kính phục Lưu mặt trầm mặt dây lát Lại bảo, Mạnh Đức Hẳn lần này ngày đến đây Là để xin quân Tào Tháo gật gật đầu, ngượng ngùng nói Sau trận Huỳnh Dương Binh lính tự thương gần hết Tại hạ không biết làm sao Đành đến đây xin nguyên để, giúp đỡ diệt động trát đương nhiên là chuyện tốt nhưng nếu không thể diệt cũng nên nghĩ cách giữ đất an dân để đợi tây kinh sinh biến chu á phu ra sức chống sống giữ cố nhiên là trung nhưng đậu dung bảo vệ được xiên đất hà tây cũng là trung vậy lưu bạc nhìn thẳng vào tào tháo các nơi binh mã đông đảo duy chỉ có ngài dám sức binh đánh trận cũng đủ thấy sự trung nghĩa của ngài hơn hẳn kẻ khác nếu lão hủ có thể may mắn không chết mà đến được kinh sư tất sẽ tiến cử ngài lên trước thiên tử lão ngài ưu ái quá khiến tại hạ thật là lo sợ Tao tháo vội thi lễ lại đây lưu mạc bỗng vẫy tay gọi phương tức tại sao ngươi động thủ đánh người phương tức quỳ lết đến trước mặt lưu mạc tại hạ thấy nam huynh đệ bị tên tiểu tử này đánh ngã nên lâu dị chợt nói chen vào ta đã nhường nhịn vậy mà năm tin bọn chúng vẫn vây đánh không tha bị đòn là do chúng từ chuốc lấy thôi ngươi gặm miệng tào tháo lập tức tránh mắng Lưu Mạc giơ tay, ra hiệu tàu Tháo không cần nổi nóng, lại bảo, "Vương Tất, ngươi tận mắt chứng kiến rồi. Có đúng là năm tên bọn chúng lấy nhiều nạc ít, bám riết người ta không tha, đúng không?" Tiểu Nhân có thấy thế ạ? Vương Tất gật gật đầu, "Nhưng các huynh đệ, nếu nói Tiểu Nhân không xa tay thì không có nghĩa khí." Nghĩa khí? Lưu Mạc bật cười. "Ngươi kể lại chuyện ngày xưa, vì sao lại làm nô bọc ở nhà ta?" Năm ấy Tiểu Nhân ra tay giúp bằng hữu đến chết người, Phải trốn chạy bên ngoài Mai được lão đệ nhân thu nạp Người xem xem Chuyện hôm nay với tội lỗi của người Năm xưa có khác nhau không Thật không không ra được chút nào Lưu mạc nói vẻ nghiêm túc Nghĩa khí có thể lớn hơn cả đúng sai sao Vương tất ơi là vương tất Ta đã dạy người thế nào Kết giao bằng hữu Hành xử nghĩa khí cũng phải có con mắt tin tưởng. Có người được bằng hữu giúp đỡ Có người vì bằng hữu mà mắc lụy lẽ có người vì sai lầm trong cách giao bằng hữu mà mất mạng người nhất thiết phải nhìn đúng người rồi mới nói nghĩa khí được tào tháo bất giác người thầm ông già này cố ý nói vẻ nguy hiểm cho người nghe phải lưu tâm vương tất không dám đáp chỉ nói tiểu nhân xin cẩn lĩnh lời giáo huấn của lão gia lưu mạc đưa tay vuốt sâu nói ngươi đã theo ta bao nhiêu năm rồi vương tất nói tiểu nhân đã theo hầu lão gia 5 năm rồi ạ 5 năm nhanh thật Lưu mạc gật gật đầu, Ngươi võ nghệ đầy mình Mà làm nô bọc dưới tay ta năm năm Cũng thật là làm khói người. Lão gia có ơn tái sinh tiểu nhân Lưu mạc chỉ chỉ vào tào tháo Ngươi hãy dập đầu trước tàu tướng quân đi Sau này hãy theo ông ấy Lão gia không cần tiểu nhân nữa sau. Vương thức vô cùng kinh ngạc Ta không thể cần ngươi được Lưu mạc vỗ vỗ vai phương thức Ngươi là kẻ võ biên Hát có thể ở mãi bên lão gia Gần đất xa trời như ta đại trần phu nên lập công dựng nghiệp ngươi hãy tòng quân theo tàu tướng quân mau dập đầu vương tất lĩnh mệnh quay sang tào tháo nghiêm cẩn dập đầu tào tháo không biết làm sao cho phải vội đưa tay nửa dậy lão đại nhân thế này ta sắp phải đi trường an hà tất chiếm xuông một kẻ hữu dụng thế này vương tất võ nghệ cao cường lại thông chữ nghĩa Mạnh đức ngài thu nạp làm bộ hạ cân nhắc mà cho làm thân binh cũng tiện đem theo hậu vệ bên mình muôn vàng chớ chói tư. vậy đa tạ lão đại nhân ban ơn tao tháo phái tạ lại nhìn kỹ vương tất một lượt thấy vương tất tướng mạo thuần hậu vai rộng eo tròn rất xứng cùng lâu dị là một cặp hậu vệ trần Ông cười nói chúc mừng mạnh đức huynh được thêm một cánh tay ta nghĩ kỹ rồi sẽ chia cho quân ba ngàn binh mã ngoài ra còn phải dựa vào uy danh lão đại nhân nhờ ngài viết một bức thư gửi đan dương thái thú châu hân bảo ông ta cũng chia ít quân cho mạnh đức Lưu Mạc lắc đầu nói Thư ta có thể viết Nhưng chỉ e Mạnh Đức đến đấy xin quân Không phải kế hay Đại nhân, vì sao lại nói vậy nay Dương Châu còn yên bắc Phương lại loạn lạc Sợ rằng người Nam không sẵn lòng lên phía Bắc Nếu chúng ta không muốn đi Xin Mạnh Đức chứ cưỡng ép làm khó Lưu Mạc thở dài Sĩ Đại Phu tranh quyền Có liên quan gì tới Bách Tính chứ Xưa kia sở vương vấn đỉnh Ở Đức chứ không ở chiến Bách Tính chỉ muốn được sống chứ ngày yên ổn Ai có thể cho họ được sống yên ổn, người đó mới thật là bậc quân vương, kẻ làm binh, hiếu chiến, chẳng có gì là câu minh cả. Tào Tháo không ngăn được thầm nghĩ trong lòng, việc chinh chiến có nên tiếp tục không? Hay là tìm một nơi làm chỗ đứng chân? Tiếp đó giữ đất yên chân, con đường mà ta phải đi rút cuộc là đâu?